Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chính văn đề 2939 chương phong cảnh như họ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên cũng không nhục trí, hắn vốn là chính là thuận miệng hỏi một. Chút mà thôi, bổn cũng không có hy vọng xa vời nhẹ nhàng như vậy là có thể lại được hữu dụng tin tức. Trên đường vô sự, hai ngày sau này Lâm Hiên cùng này áo bào đen lão, giả thuận lời dĩ cực đi tới mục đích. Lâm Hiên con mắt híp lại, giống như như thế trước mắt tiểu đảo nhìn, lại. Này đảo diện tích thật lớn, chu vi chừng mấy ngàn dặm, sơn khâu hồ. Bạc, hoa thạch cây cối, đó là nhiều vô số kể hơn nữa linh khí cực kỳ. Nồng nặc, đương nhiên cùng chính mình cảm nhận trong có khả năng dùng. Đến đột phá thăng cấp linh địa so sánh với, rốt cuộc còn hơi kém hơn. Thượng như vậy một chút. Nơi này chính là lôi không chân nhân đồng thiên phúc địa. Như thế nào cùng hiện đệ dự tính có khả năng có cái gì bất đồng. Chỗ, nọ áo bào đen lão giả ha ha ha ha cười lớn, hắn năng lực nói thiện. Biện, dọc theo đường đi cùng lâm hiên lời nói thật vui, liền ngay cả xưng hô đều thân cận đứng lên này lôi không đảo là này chu vi bách. Vạn rằm ít có đồng thiên phúc địa, đương năm đó cũng có không ít đại. Năng chi sĩ mơ ước, bất quá cuối cùng còn là rơi tại lôi không chân. Nhân trong tay. Lôi không chân nhân không chỉ có sao du rộng lớn, một thân thực lực. Cũng là siêu phàm thoát tục, hơn xa cùng cấp tu tiên giả hơn nữa còn. An hiểu trận pháp thuật hiện để đừng xem này lôi không đảo một mảnh điểu ngữ mùi hoa như cùng nhân gian tiên cảnh nhất dạng nếu có không biết phân biệt đồ mạo mùi xông vào nọ nhưng chỉ có khắp nơi bụi gai kinh cức từng bước sát cơ cho dù là người ta như vậy tu tiên giả tưởng muốn thoát thân cũng là cũng không không thế nào dễ dàng a. Lâm Hiên trên mặt lộ ra đồng dung sắc, bất quá này giật mình tình có. Nhất đại bán cũng là làm bộ, cũng không phải tự cao tự đại duyên cứ. Thật sự là Lâm Hiên bất khả dùng lẽ thường nghiền ngấm, liền ngay cả. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật đều ở trong tay của hắn ngã xuống, nhất. Phân thần kỳ tu sĩ tái như thế nào rất được đối Lâm Hiên đến thuyết. Cũng cùng nhất thời không sai biệt lắm. Đương nhiên, Lâm Hiên trong lòng mặc dù không cho là đúng trên mặt lộ. Ra tới vẻ cũng là vừa đúng, nhìn qua đó là nhất điểm sơ hở cũng không. Này lôi không đảo nếu không thể tự tiện xâm nhập. Nó muốn như thế nào? Đi vào còn làm phiền tôn huyên chỉ đường tại hạ chính là lần đầu tiên. Tới nơi này, Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Ha <cười> ha! Hiện để quá khách khí, chính là việc nhỏ, bao tại vi huyên. Trên người có thể, ngươi mà chờ chút. Nọ áo bào đen lão giả một bộ hào sản sắc, chỉ thấy hắn ở trên người. Một mảnh, liền lấy ra một cái phù lục. Theo sau tay áo bào vung, nọ. Phù lục nhập vào đảo trong cấm chế không thấy. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy tức cười đứng lên chính mình còn tưởng. Rằng muốn như thế nào thông truyền một phen kết quả chính là ném suất Một cách truyền âm phù có thể nói phải đơn giản đến làm người khác. Không lời để nói tình trạng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng trong lòng buồn cười mà thôi. Trên mặt vẻ. Như trước là bình tĩnh dĩ cực. Cũng không có đẳng chờ bao lâu. Vẹn vẹn quá thập vài tức công phu. Chỉ thấy đảo thượng quang vượng đại. Phóng liền ngay đó thập vài đảo độn quang phóng lên cao. Hiển nhiên nọ bình thường dĩ cực truyền âm phù đã trải qua đạt tới dự. Tính hiệu quả. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua chỉ thấy những. Này tu sĩ tu vi so lè. Không đồng đều ký có nguyên anh cũng có ly hợp bất quá cầm đầu. Trái lại nhất đồng huyền cấp bậc nam tử. Nhất mắt nhìn đi. Ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng đương nhiên. Chân thật tuổi khẳng định thật xa không ngừng. Lâm Hiên tại đánh giá bọn họ đồng thời. Những này tu sĩ cũng đem. Thần thức thả ra lập tức nhất mỗi cái người liền lộ ra cung kính. Sắc cấp tiền bối làm lễ ra mắt. Không biết hai vị tiền bối cao tính đại. Danh. Hai vị tới đây chính là tham gia sư tôn tổ chức trao đổi hội. Nọ đồng huyền kỳ nam tử thâm thi lễ. Một mực cung kính thanh âm truyền. Vào trong lỗ tai. Hắc, lão phu danh hiệu cần gì phải thuyết cùng các ngươi bọn tiểu. Bối này biết được, lão phu nếu đến đây đương nhiên là được rồi lệnh. Sư mời. Nọ áo bào đen lão giả để sau lưng hai tay hơi khẽ vung lên đầu vẻ mặt kiêu căng, cùng cùng Lâm Hiên nói chuyện thanh âm ngữ khí đó là hoàn toàn bất đồng. Bất quá này cũng không ly kỳ, tu tiên giới chính là cường giả vi tôn. Lâm Hiên là phân thần hậu kỳ, sở bày ra xuất ra thực lực, nhượng nọ áo. Bảo đen lão quái cũng kinh hãi dĩ cực đối hắn lời nói ngữ khí tự nhiên hội gặp nhiều hơn khách khí. Mà trước mắt này mấy tiểu tử kia bị cho là cái gì, bất quá là lôi. Không chân nhân vài tên đồ tử đồ tôn mà thôi. Thì ra là thế, nọ vãn bối cái này dẫn đường. Nọ đồng huyền kỳ nam tử không dĩ là ngỗ, như trước là một mực cung. Kính thuyết. Theo sau thâm thi lễ, hóa thành nhất đạo kinh hồng xuống phía dưới bay. Đi có đào thượng để tử người sành sỏi lâm hiên hai người đương nhiên không cần lo lắng xúc động cấm chế cái gì tiến vào tiểu đảo sau này đập vào mặt mà đến linh khí so sánh vừa mới còn muốn nồng nặc sau đó bốn phía cảnh vật càng là xinh đẹp tuyệt trần dĩ cực quả nhiên là hảo nhất phái tiên sơn phúc địa bất quá cảnh vật tái mỹ lại như thế nào lâm hiên liền ngay cả nay Long chân nhân Bồng Lai Tiên Đảo đều đi qua trước mắt tất cả, tự nhiên là không đủ để nhượng hắn động dung. Mà nọ vài tên tu sĩ đưa bọn họ dẫn tới một mảnh quỳnh lâu điện ngọc. Loại kiến trúc dõi nhìn lại các loại bất đồng phong cách lầu các. Thấp thoáng tại quần sáng trong. Nơi này là Quý Tân Các. Lôi Không chân nhân thích làm vui người khác, giao du rộng lớn tại Này lôi không đảo thượng tự nhiên xây dựng được có chiêu đãi ngoại Lai tu sĩ đồng phủ Mà lâm hiên hai người đều là phân thần hậu kỳ tu tiên giả bọn họ Trước mắt này phiến kiến trúc chính là phẩm chất tốt nhất Tiếp xuống không cần nhiều lời Hai người từng cách người chọn lựa Nhất tòa vừa kiến trúc theo dẫn đường tu sĩ nói bọn họ tới không còn Sớm cũng không chậm Lôi không chân nhân tổ chức trao đổi hội ba ngày. sau mới có thể triệu khai? Ba ngày trong nháy mắt tức là quá mà thôi. Lâm Hiên đương nhiên là chỗ đó cũng không có đi liền tại chính mình. Sở tuyển nọ tòa trong kiến trúc nhắm mắt tính tòa mà thôi. Thuyết nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không quá đáng. Đương nhiên, Lâm Hiên. Cũng cũng không cho rằng chính mình hội ngộ thấy nguy hiểm cái gì. Này thiên, Lâm Hiên tránh khoanh chân mà ngồi đột nhiên, hình như có. Sở cảm mở ra đôi mắt. Tay áo bào phất một cái, bao bọc lấy lầu các quần sáng mở ra, nhất. Đạo hỏa quang bay đi vào. Lâm Hiên thủ vừa nhất, nọ hỏa quang liền như có linh tính một loại bay. Tới tay của hắn trường bên trong, đồng thời, nhất rõ ràng dứt khoát. Thanh âm truyền vào bên tai tiền bối chủ nhân thỉnh ngài đi nginh phượng Các, rất nhanh trao đổi hội liền xét tại nơi đó triệu khai a lâm hiên nghe xong bất động thanh sắc bình tĩnh đứng lên theo sau thân hình chợt lói liền đi tới nọ lầu các bên ngoài chỉ thấy nhất bạch y nữ tử dáng đẹp mà đứng tu vi bất quá ngưng đan kỳ nhưng dung mạo lại có chút tú lệ. Thấy Lâm Hiên xuất ra, vội vàng dáng đẹp nhất phúc vãn bối ánh. Tuyết cấp tiền bối dẫn đường. Làm phiền ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, nhất điểm cũng không có bởi vì đối phương tu. Vì thấp mà vinh mặt hất hàm sai khiến. Cô gái kia trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn sắc, bất quá cao dai. Tu tiên giả, nguyên vốn là có rất nhiều hỉ nộ vô thường, nàng tự nhiên. Không dám bởi vì Lâm Hiên hòa ái, liền có mảy may chậm trễ ý, cung. Cung kính kính dẫn Lâm Hiên đi về phía trước đi. Dọc theo đường đi cảnh sát, như trước là làm người khác vui vẻ thoại. Mái bất quá hai người đều là yên lặng không nói, Lâm Hiên mục đích. Tuy là dò thăm tin tức, nhưng là không đến mức sống như chính là nhất. Ngưng đan kỳ tô sĩ hỏi cái gì. Mà lâm hiên bảo trì trầm mặt, nọ bạch y thiếu nữ tự nhiên lại càng. Không dám tùy ý nói chuyện. Hai người lúc mà phi hành, khi thì bước đi, nhất trung trà công phu. Sau này, nhất tòa rộng rãi kiến trúc ánh vào mi mắt. Bây sơ sau đó còn có thể có nhất chương A. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?